truyện ngôn tình nửa cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng, tác giả Cần Thái, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện 3 Bọc Hà Thiên thần sáng có phần giật mình, cũng nhìn thấy ba bóng người đang dần dần tím cận cửa động. Người lại đây, đứng ra đằng sau lưng ta, hắn thân thần thấm giọng nói Chết sớm, hay chết muộn thì cũng đều là chết. Nàng cảm thấy khó chút bị có thường, đốt cuộc bèn mạnh kể thân phận nói thẳng. Ta, mặc dù thân hình không có tráng kị như người, nhưng ta hoàn toàn có thể tự mình chịu thương được. Đến đây, hắn mắc lạnh trừng nàng. Trầm thiên hạm không thèm để ý tới hắn, trong não nhanh nhanh chuyển chuyển si tính, chỉ cầu có thể nghĩ ra cách kéo dài thời gian để người của võ hoài thiên có thể đáng kịp. Đáng tiếc, thực tự là nghĩ không ra biện pháp nào. Cuối cùng, anh phải hoa tay múa chân tự cũ. ở đó, ta vì phải thường xuyên ra cửa chạy đông chạy tay làm việc. Cho nên nàng, miễn cưỡng, học vào một chúng công phu quyền cửa. Chính là, nàng không có năng khiếu luyện võ trong người, tậm thế nào vẫn bị mọi người gọi là hoa quyền tố chân. Hóa huyền tủ chân, bốn chưa từng được dùng tới này, có một chút khả năng dọa nạt người. Trầm thiên hạm, hắn cắn răng, tức giận đứng dậy, phương tai cũng lấy nàng, một nàng kéo nàng tránh ở đằng sau lưng. Yếu bảo chủ, nhìn cái lưng rộng, lớn ngay trước mắt, nàng xúc động dân trào, người trên người còn có thương. Cho dù có thương, cũng không thể để một nữ nhân bị thương tổn. Hắn nhìn không được cầm nhẹ. Trầm thiên hạm trừng mắt lớn. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn sao lại biết? Hắn đã biết. À, à, à. Kia, trời ả. Hắn đối không được phép nói. Hắn muốn phục trách. Mặc dù hai người bọn họ, cô nam quả nữ, gặp nhau ở trong động qua hai đêm. Nhớ là ngoại trừ ôm nhau sử ấm. Bất kỳ chuyện gì cũng chưa có phát sinh. Bất nữa, hắn đang bị trọng thương. Này là tình huống đặc biệt. Bỏ Hoài Thiên không để ý tới tiếng mũi kêu phía sau. Cố gắng vẫn công lưu diện khí tấn trong người. Tông lẫn vẫn như cũ, không thể tụ hợp, đáng chết. Này chỉ có thể dùng kỹ xạo khéo léo. Cầm lấy một cành củi khô, nàng đốt tướng nhặt về. Anh mang sáng đựng vừa chuyển, liền lập tướng ra chiều trướng cả khi ba kẻ xâm nhập kia phản ứng. Mặc dù nỗ lực không đủ, nhưng thắng phóng là võ hoàng, thanh danh hiện hết. Và không trong người đương nhiên là bất phạm. Chiều thân xạo diễu, bổ sung che đi điểm yếu, đợt đạo sáng thương không đủ lúc này. Khiến cho ba kẻ kia từ nãy giờ cũng không chiếm được phế thượng phòng Mà cũng tin tưởng trợ thủ đáng lực của chính mình. Sau khi nhìn thấy khó khỏa vừa phóng, hiền phong không lãnh diện thần nhất định, phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đây ứng cũ. Cho nên, hắn không hề có ý định đánh thương địch nhân, không hề tấn công, mà chỉ phòng thủ. Trầm thiên hạm trừng lớn con mát, không ngờ tới hắn tự nhiên lợi hại đến vậy. Bản thân bị thương, không có thể thuận tay, lấy cán củi gần cảnh, đồng thời ngân chiến ba người cùng một rốt. Võ Hoàng trong tiền thiết, có nhiên là danh bất hư truyền. Hắn thực sự không chỉ là hư danh, nhưng là, Phần khí hai người bọn họ vẫn không được tốt lắm. Thiếu bảo chủ lại thêm một nhóm người nữa đến. Nhón chân dầm qua vai hắn. Trong rừng, ngoài cửa sơn động lại xuất hiện thêm một đám hát y nhân. Như như là một toán người khác đang lục tìm. Võ Hoài Thiên cầm thanh củi trên tay chưa loạn vẫn đang cản định thủ trước mắt từng bước để lôi chúng đi. Trầm Thiên Hạm hổng theo hắn cố gắng tỉnh táo. Nhìn, đám người đang dần dần tím cận đằng xa. nè tốt lượng đếm đếm. Trời, ít nhất cũng có đến 10 tên. Cấm địa phủ nàng, hôm nay, nhất định phải đi qua rồi. Vừa mới, còn đang tưởng tượng như vậy. Tập nhiên, cái thân ảnh một đen một trắng từ hai phía trước sau từ người rơi xuống trước cửa động. Nhé mắt, đèn đem ba kẻ đang giao chiến với võ Hoài Thiên đánh ngạc. Dạ, ngày bình an vô sự chứ. Lãnh diện Trần ra chiều trong miệng cũng không quên thăm hỏi Không sao Hắn quay lại nhìn nhìn người núp sau lưng mình Lại quay đầu Nhìn, nhìn ba tên hắc y nhân nằm trên mặt đất Trước trời khỏi nơi này Đưa nàng tới chỗ an toàn đã Hiền phong Ông lãnh diễn Trần lúc này mới phát hiện bé sao lưng da chỗ lắm ló một người Vì này chẳng phải là Lãnh diện Trần Nhận ra thiếu niên túng nhặt trước mắt là người của mặt già như thế nào lại ở chỗ này là ta đúng vậy ta biến các người có thắc mắc nhưng có thể rời khỏi đây trướng đã hay không rầm thiên hạm ngực ngùng giờ ngón tay chỉ chỉ đám nhân mã đang tiến tới gần ta không nghĩ lại cùng bọn chúng đói mặt võ hoài thiên vì câu nói của nàng mà lộ ra ý cười khiến cái người đó diện nhìn xem đến chóng bán Mới có hai ngày không gặp. Gia tựa hồ có chúng thay đổi. Đi thôi. Hắn đưa mắt khi bảo lệnh diễn trần đỡ nàng. Bốn người trong nhếm mắt khi thân mà đi. Bỏ lại đám y thận xa đằng sau. Đợi ạ. Đợi cho đến khi hai chân hoàn toàn chạm lên mặt đất. Trầm thiên hạ mới thở vào một hơi. Nhìn không được. Không ngồi xuống đất. Người sao vậy? Khỏ hoạt thiên nhớ mài. Định tiến lên xem xét nè đã ngững phán đầu dậy. Trên hai má nhỏ có chúng trăng trắng. Ta bây giờ hoàn toàn tin tưởng lời của người. Mấy người bọn họ thận xử rất nhanh. Không, không ngẫm lại. Nàng vốn chỉ là người bình thường. Tự nhiên, tóm lấy nàng. Rồi thi triển kinh công. Đem nàng cùng bay đi. Chứ nàng không nhũng hết mới là là. Làm ngươi sợ rồi. người đang thả nhiên quán qua đầu ngón tay mãnh cảnh yêu ra như muốn gây chiến xem như đã hiểu ý tứ của nàng trầm thiên hạm hồi tưởng lại nguy hiểm mới vừa rồi tự nhiên nhỏ ra nụ cười rạng rỡ nhưng vương không thu nhận chúng ta ông nhận võ hoài thiên cũng cười theo nàng hiền phong đứng ở một bên bảo vệ cùng lĩnh nhân trần đang bắt mạnh cho chủ nhân để bị ý cười trên mặt võ hoài thiên cho cho phán trung cả người võ Ít nói luôn luôn nghiêm túc, tự nhiên cũng có thể đối với người khác cười cười. Hai ngày này, trước cuộc đã phát sinh ra cái chuyện gì? kia chúng ta hiện đang ở đâu? Nàng nhìn nhìn bốn phía, nói ra bọn họ đã bay đến sáng vánh đỉnh nút cao. Bên cạnh còn có một dòng suối trong veo lượng xuống. Rất thông minh, ở độ cao này, đời thường đều không bao giờ trèo đến, chính là nhìn đi. Nàng cũng là người bình thường nha Làm thế nào Mà có thể tự đi xuống Võ Hòa Thiên Nhìn về phía lãnh Diệp Trần Nhận ra ánh mắt chủ nhân Hắn nhanh chóng trả lời Với anh đau thương đã được xử lý tốt Còn đập trên người da là Võ Thiên hóa cầm tảng Trong vòng vài giờ đều tấn dưỡng thường Hộ tâm đang trong người Để giải được hơn nửa độc tố Sau đó chỉ cần 7 ngày uống canh dược Là có thể giải động hoàn toàn Lãnh diện trần nói xong Cũng thở vào một hơi Hai ngày này Hắn trong lòng lo lắng không thôi Chỉ sợ võ hoài thiên trúng phải kỳ động gì Như vậy trong ủng khoảng thời gian dài vậy ông biết cây tổng như thế nào May mắn của thiên hóa công tán Dù không phải động dưỡng thường gặp Nhưng cũng không phải kỳ động khó chả gì Võ hoài thiên đưa mắt nhìn xung quanh Chỗ con họ đang trốn tà sáng vánh đá dòng suối. Một bên rừng rậm xanh bạc ngàn, cũng có thể coi là ẩn mật. Nữa, còn nữa, bọn y nhân còn đang tả hủ tìm kiếm. Hắn càng sớm coi phụng đựng công lực thì càng an toàn. Đánh giá mộng lượng xong, hắn rốn cuộc hạ quyết định. Huyền phòng phòng thủ, lãnh giúp ta trị liệu vết thương. Bị có mặn ở một bên, trầm thiên hạm nháy nháy mắt, nhìn ba người tạo ra một trận hình. Tiền phong, mộng thân hình cầm đao, đứng ở không xa cành gã. Lãnh dưỡng thần một thân trắng ngồi sao lưng bỗng hạc thiên. Hai tay tâm tâm, ấn đặng trên lưng hắn, trên có mặt hai người là nghiêm túc vô cùng. Này, quên đi, nè, cũng không phải người giang hồ, đương nhiên không thể hiểu sự tình giang hồ. Cũng không thể hiểu bọn họ là đang làm cái gì. Nhưng bọn họ có thể nhìn qua người bình thường như nàng trớn đã hay không có họ nàng tránh đi đám hát y nhờ nàng thực sự là cảm kết nhưng cái ngày rồi nàng chưa trở về mọi người ở phụ nhất định là rất lo lắng sao không tiện thể giúp nàng về luôn còn có nàng thật đói ai quán nhìn ba người giống như cái lão tăng bất động nàng không còn đường chọn lựa bàn thu lại án nhìn Tìm một tảng đá vang dòng xuống, ngồi lên chờ đợi. Trong thời cũng lợi dụng dòng nữa để sảnh thay chân một chút. Các thiện bộ dán chận vận bên ngoài của mình. Rồi cái đó lại tiếp tục, đừng mắng ai quán đợi. ai bụng hảo đói nha. Phần khí của nàng dạo này thật sự rất không tốt. Rồi lợt dần tụ họp lại, cái lẫn bên trong dần dễ dàng lưu chuyển. Và ở thuận khí mà ngữ. Cô chị đàn điền, vừa nhắm mắt lên nhìn. Hắn lập tức nhìn thấy áng ảnh ủ rũ đằng kia. Nhìn kỹ thì thấy nàng đang ngồi trên tạng đá, ánh mắt bắn thẳng lăng lăng nhìn vào trong rừng cây. Ngươi đã nhìn cái gì? Hắn không tiếng động đi đến bên cạnh nàng, tới khi lên tiếng nàng mới phát giác. Ta là nghĩ con gà rừng đằng kia nướng lên ăn nhất định rất ngon. Nàng vô thức đáp lại, ánh mắt vẫn là thăm luyến gà rừng tiêu sái đi lại trong rừng cây. À, đồ ăn vậy vậy ngay trước mắt, mà nàng một chút khí lựng chạy đuổi bắt về đều không có, chỉ có ngơ ngát ngồi tại chỗ hềm nhỏ dãi mà trừng. Nghe nàng nói vậy, bảo hoài tiên cũng cảm thấy có chút đói. Hóa thận hai ngày nay, hai người bọn họ đốn mưa trong động, tìm cũng không ra cái gì để ăn. Nàng khẳng định là đổi muốn chết. Ông chúc nghĩ ngợi, hắn nhận hoàng đá dưới chân lên, bốn ngón tay bắn. Chú gà bốn đang lụng tụng tản bộ, như vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống. Wow, trong mắt nàng nháy mắt tỏ ra hà quang rực rỡ. Trầm thiên hạm phi thường bội phụng khả năng này của người giang hồ. Muốn ăn cà nướng, nhìn có mặt nàng húng giống bừng sáng. Phở ông Hà Thiên không biết làm sao muốn cười. Thần xác nhiệm ý sủng nịnh chưa từng biết đến. Ờ. Cật lực mãnh liệt ngật ngẩn trầu. Ánh mắt nàng đi theo con gà trên tay huyền phông. Mà di động. Nói rồi, ngươi không đói sao? Mình ngươi đói. Hắn thân mình cường trán. Bụng không có gì hai ngày. Cũng chỉ là việc nhỏ. Nhưng như nàng kia giác người gầy yếu. Tính chắc cũng chỉ được vài ba cân thịt. Anh Nga chịu đối, Nga khẳng định rất mệt mỏi khó khăn. Trầm thiên hạm, cuối cùng cũng thu hồi lại ánh mắt nhiệt liệt. Bởi vì gà nướng kia đã bắt đầu được đưa vào giả dày trống rộng của anh Nga. Mà nè thì tạm thời không còn hơi sức để cảm nhận khẩu vị của nó. Biến cưỡng nói lại lý trí si xét, nè cho tới vấn đề chính mình cần phải trở về, so có việc ăn là trọng yếu hơn cả. Tiếu bảo chủ, nàng mí mắt lên chóp chóp, cố phản hồi lại hình tượng tham ăn mới vừa rồi. hộ vị của ngươi đã đến, bến thương của ngươi cũng đã, không cần phải quá lo, ta cũng nên cáo từ rồi. Võ Hòa Thiên diễn ánh mắt, không rõ vì sao nàng đột nhiên chuyển biến như vậy. Hồi nãy chẳng phải một đồng nghĩ ăn gà nướng sao, như thế nào mới ăn được một chút, liền đã nghĩ muốn rời khỏi. Trong vùng hoang vô giả lĩnh này, người một mình không thể an toàn. Bồ Hoài Thiên không chút nghĩ ngợi, liền gạn bỏ ý định của nàng. Hơn nữa, người của ngươi đã chạy mất không thấy đâu, làm sao có thể một mình chạy xuống núi? Giống ai, mà chậm tráng đám người kia thì làm thế nào đây? Nhóm người kia, nàng trợn mắt, ta với bọn chúng không thù không quán nhà. Ngươi nghe cơ rồi, bọn chúng cả nhìn thấy. Ngươi cùng chúng ta chạy đi. Nói tưởng bọn chúng sẽ bỏ qua cho ngươi. Đáng chết, rút vụn lại khiến nàng dính vào chuyện này. Một bên, lãnh diện trần thận tự động đi kiếm thêm của nhóm lửa, cùng Huyền Phong tiếp tục xử lý con gà. Nhưng lặng, mấy mỗi nhìn hai người mộng đối một đáp, cảm thấy chủ tử nhà mình, tử hồ có điểm không bình thường. Mọi khi, nhìn nhất, hắn cũng chỉ toàn dùng ánh mắt, chứ không bao giờ đường đường nói chuyện cùng người. Vậy nhưng, báo hoàng lúc này cư nhiên, ta tai đánh bắt gà rừng. Còn còn hắn hai bên tả hụ hột vẹ, là khiến thành tên kiếm củi với cái đầu bếp. Ngày hôm ấy, ở mặt da gặp người này, thì thấy hắn có bộ dạng xinh đẹp tứng Tú mà khi đó cũng không thấy thiếu bảo trụ đối với hắn có gì đặc biệt. Sẽ không đi. Tầm thiên hạm phủ nhận, Nhưng cũng hiểu được lời hắn nói là có lý Nàng âm thầm thở dài Như thế nào cũng không nghĩ tới Vẫn mình trong hai ngày này Đã chuyển biến thật lớn như thế Nàng thật sự chỉ mong Mà về mặt da Mãi đang suy nghĩ Làm thế nào cho phải Một thanh âm ngựa ngùng Bỗng vang lên từ đâu đó Cô lỗ a nàng nhân ta cha bụng lại Bạn xấu hổ mà đã phần lên Ngư ngùng giải thích Nó no, đã thật lâu không đói quá như vậy. Các ngươi cũng biết đấy, cho bé mặt cha thật không tệ. Nàng cười khổ, trước kia từng có những ngày lang thang ba bữa không đủ. Xong, từ khi tiếng vào mặt cha, không phải lo cơm ăn ảm mặn. Đã thật lâu rồi, nàng không biến đến thư vị đói bụng, nó ra sao. Trước, cứ từ tốn những ngày đi, lúc này ăn xong gà nướng đã. Ăn đạm mạng liếc mắt nhìn con gà trồng, đột nhiên phát hiện trợ thủ đất lực của mình có thượng trùng ngẹt trời ban. Thưa trước thế nay, ở Kình Thiên Bảo, bọn họ chưa bao giờ trải qua chuyện này. Cho Dù là bước chân ra ngoài cửa, cũng còn lớn là có người xử lý vắnແ rè quần áo cùng ngủ nghỉ trước, dùng món ăn thôn quay như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Hảo, em ăn trắng hồng hồng, nàng cảm thấy chính mình Thật sự là sớm mất mặt. Tuy nhiên ở trước mạng kháng quý này thất lễ. Đứa điểm hình tượng tốt đẹp cũng không thể để lại. Chỉ hy vọng ba người bọn họ sẽ không cho rằng anh nhân mặt da đều giống như nàng, không biết lệ nghi. Bằng không, sẽ trở thành tội nhân mất. Mặc dù tự nói chính mình phải khắc chế, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn nhìn không được. ống tới chỗ để mấy miếng gà nướng. Nhìn làn da vàng bóng, lóng lánh mỡ của gà rừng. Cả hai con mắt nàng, dữ sáng long lanh. Hình dáng thăm ăn này dừng ngay trong mắt của Hoài Thiên, khiến cho áp miệng của hắn hai lần nữa dâng lên ý cười. Đúng rồi, ngươi ngày hôm đó, vì sao lại xuất hiện ở Thường Sơn? Có lại kinh nghiệm hai ngày nay, Võ Hoài Thiên đột nhiên nhớ tới sự kinh này. Đường Thường Sơn đầy rảy nguy hiểm, nàng vì sao lại đi qua. Ta sáng sớm sang thành Trường An để xử lý vấn đề xin ý. Ta phải cố quay về kiệm cậm tú. À. Trầm thiên hạm nhớ tới ăn vì cái gì mà mạo hiểm đi qua thường Sơn. Thiếu bảo chủ xin hỏi một chuyện. Nàng nhớ mạc đứng dậy thành lễ. Lên lùng liếc mắt một cái bỏ hoài thiên bị khẩu khí khánh khí kia của nàng làm cho giật mình khó chịu. Có chuyện gì sao? Mắc thấy Cô tự không đáp lại, lãnh diện Trần đang phải dương lên khuôn mặt tươi cười trả lời thai. "Ta lúc nào thì có thể rời khỏi." Nàng nhận ra khuôn mặt của Hoàng Thiêu kiếm lạnh ý bèn vội vàng giải thích, "Ta biết các người lo lắng an nguy của ta, nhưng là ta không thể không mau trở về nhà. Ta ngày nay chưa về phủ, chắc chắn khiến mọi người phải lo lắng. Đó nữa, ta cũng có rất nhiều công việc cần xử lý." Cho nên tải hề Phong tỉnh các người đưa ta xuống núi. Nhẩm nhẩm tính ngày, hôn sự của Mạc Nghiên Thiến chỉ còn có hai ngày nữa. Này, nếu không đuổi kiểm tra về phủ, Một đóng không sự kia để ai xử lý đây? Càng không nói đến nàng mà bỏ lỡ hôn lễ, Mạc Nghiên Thiến sẽ giận nàng cả đời. Hiền Phong công lãnh diện Trần Trực Giá đưa ánh mang chuyện hứa tới chủ tử nhà mình. Giấc mình phát hiện Hắn bởi vì lời nói của nàng mà trao trao đôi mày thần thái trầm lạnh. Này, lúc cuộc là biểu cảm thế nào? Còn hắn nói cũng không hiểu nỗi nha. quả một lúc lâu sau, mộng thanh âm lãnh đạm mới từ tổ vang lên. Ăn xong gà nướng, ta đưa ngươi xuống núi. Thiên hạm, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ông Trần Thấn Thiểu trở về mặt cũ. Vừa chân trướng chân sao bướng vào cửa lớn, mỏng thân ảnh mềm mại phấn hương, đã nhảy tiếng hướng nàng, ôm ôm bấu báu nàng thận thân mật. Người mấy ngày rồi đi đâu vậy? Ta đã rất lo lắng. Mày hương ôm chặt nàng, một hơi nói xong, đồng thời trên mắt cũng từng dọn lệ rơi. Từ từ, đừng ôm ta thế, trên người ta rất cho bẩn. Nhanh nhàng đẩy muội mũi ra, trầm thiên hạm lộ ra tươi cười là trên đường gặp phải mưa lớn, con ngựa kia của ta lại ném ta lại chạy đi. Cũng ai ở Thường Sơn, ta tìm được một nơi trú tạm thời, đợi mơ tảnh mới tìm biện pháp xuống núi. Nàng cho giọng tả lại, dấu giếm chuyện ngoài ý muốn với võ Hoài Thiên, không muốn để Hoài Hương thêm lo lắng. Con ngựa của người lại tự mình chạy về đây. Hoài hơn ngừng khóc, không còn nhẫn nhịn chô lên cái miệng nhỏ. Tuy nhiên, Không thấy bóng dáng ngươi trâu, lại không mình chạy về, hại mọi người tưởng ngươi là phải chuyện gì xấu. Mà trở lại cố tình mơ lớn, căn bản một biện pháp ra ngoài tìm ngươi cũng không có được. Không sao, không sao, ta không phải bây giờ đã trở về rồi đây sao? Nàng cười khổ, cũng không muốn nói rõ tất cả, dù sao cũng đã bình an trở về. Nhớ cái mắn kỳ lạ của Vỗ Hoài Thiên lốt đưa nàng vào thành. Sau khi xuống núi, trong lòng không hiểu sao bọng nó lên hoãn nhiệt. Như là có thứ gì đó, thẳng nhiên quậy tráo quấn quanh trong tâm, khiến cái ngực nàng thật khó chịu. Nhưng là nàng không cho phép chính mình nghĩ nhiều đến nó. Hôm nay từ việc, đó là sẽ không còn duyên số gặp lại đi. dù sao cũng từng là bạn đường. Chỉ tiếc, hôm nay gà nướng kia thật là mỹ vị khó kiếm. Sau này, tốt cũng không được ăn rồi. Ta khi bảo người giúp ngươi chuẩn bị nước tắm. Đêm nàng mộng thân trận vật, trên xiêm y dính đè vùng đất, hoài thương những không được cũng đồng tình. Thiên hạm, ông rất ưa sẵn sẻ, chắc chắn chịu không nổi vẫn chịu trên người. quan đã, ta muốn đi gặm tổng quản trước. Ngày chưa về, nhất định là ông ứng viện ngại sinh cần xử lý. Nước nửa đại tiểu thư mặt da gấp về nhà chồng. Cả mặt cổ vì chuyện vui này mà não loạn, các vấn đề chuẩn bị thắng định đang tồn động rất nhiều. Mới còn đang ngẫm nghĩ, mộng thanh âm kiều nhẹ bên thụng truyền lại đây. Điều mình làm cái gì vậy? Ngươi phải sức mệnh mỗi rồi đi. lâu luôn, luôn cùng ngoại hương như hình vải bóng, đại tiểu thư mặt da, mạng nguyên tiếng xuất hiện, đôi mắt âu dẫn người, xinh đẹp như hoa đào chuyển chuyển. ý bất mạng trong đó Lại lớp lớp bắn về phía nàng không thôi, trước ra chủ ý. Về tổng quản, ta đây sẽ đi nói chuyện. Ngươi trước đi tắm rửa, rồi nghỉ ngơi thận tốc đi. Có việc, liền sẽ gọi ngươi ngày Nhìn thấy nàng có ý muốn phản đối, mà nguyên tiếng lại nói thêm. Ngươi khóc này toàn thân chận vật. Nếu đi gặp cha cùng nương ta, hoặc ta đi gặp tổng quản, cái gì cũng sẽ mắng ngươi một trận cho xem. Từ nay trở đi, lại không cho người nữ vẫn nam trang ra ngoài làm việc bây giờ. Từ nhỏ tới giờ lớn lên bên nhau, mạng nguyên kiến đương nhiên biết nhiệt điểm của cầm thiên hạm là chỗ nào. Cũng cực không hề khánh khí liền lợi dụng, thêm một chuyện khá khá nghiêm trọng. nó không chừng còn sẽ bỏ đi chứng vụ của người. Hoàng hoảng cùng hương hương ở bên cạnh ta làm nữ hầu nhàng hạ. Trầm thiên hạm cắn gắn môi không đường chọn lựa tành đận gần đầu. Luôn cái này xa uy hiếp ta, mấy thật ác nha. Mọi người đều biết, kể từ khi nàng 8 tuổi được nhận vào trong phủ, phần tâm toàn ý thầm nghĩ là mọi viễn điều tận trung. Lấy sức mình báo đại ân đại đớn của mặt da với nàng lục đỏ. May mắn, tạo nhân cùng phu nhân không che nàng, một lần chấp nhận nguyện ý của nàng. Thăng bài, nàng ở bên cạnh tổng quản học tập. Thậm chí còn cố ý cho nàng tiếp quản mọi chuyện lớn nhỏ trong mạng cũ. Nếu dân lần này khiến cho lão cha cùng phu nhân đợi ý, thì chẳng phải nàng sấn oan ức sao. Ngươi cứ nghe ta nói đi, ta chắc chắn bao người làm nữ tổng quản rồi, được không? Mạc nguyên khiến mị mắng thoáng nhìn. Thận không rõ nàng vì sao luôn thích đi tìm việc tiền tỏi đem ánh mình làm tới mệt chết, hoàn toàn không biết nghỉ ngơi. Nguyên Tiến cùng ngoại hương có người một bên đưa Trầm Thiên Hạm hướng về phòng của nàng. Ta nói đại tiểu thư, người khá nhả nên phiền não, chuyện chính mình đi. ngày nữa, liền đã lên kiệu hoa rồi, vẫn còn có thể để ý ta nữa. Trầm Thiên Hạm bị hai người kẹm hai bên, bèn tự động chạy vào trong phòng, không quên bỏ lại lời giữ cờ kia còn cần phải phiền não A. Mạc Nguyên Tiến tu lên cái nhịn nhỏ, không thèm để ý thân phận, sống phải xuất giá của mình. Chiều sao còn có chuyện tốt hơn hôn ước nhạc kia. Nàng thì chỉ quan tâm trầm thiên hạm trước mắt. Nhanh đi tắm rửa tay quần áo, ta xem người thật khổ sở. Mạc Nguyên Tiến mắng trận trắng, luôn luôn không thích trầm thiên hạm, nữ vẫn am trang, như vậy khiến cho nàng sớn ảo giác. Thiên hạm mặc nam trang trong đất tướng tú, nếu ngày nào đó thật sự cưới về mộng tiểu nương tử. Này với nàng mà nói cũng không phải chuyện ngoại ý muốn. Con lệnh tiểu thư của ta. Trong thiên hàm đói lại, áo não đóng lại cánh cửa. ai nàng thật sự cũng thật mệt mỏi, người đau nhất. Mà quần áo dính nước mưa, cũng khiến nàng cả người không thoải mái. liền trước hướng theo lời tiểu thư, nghỉ ngơi một chút và có đi tìm tổng quát